các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bánh trung thu nhân thịt người á đọc cũng nổi da gà lên tỏi thì đến cái bộ này cũng thế mà anh thì anh lại bị cái hội chứng sợ lỗ à anh cứ nhìn những cái thứ mà cái lỗ chỗ lỗ chỗ anh anh nổi da gà da chó lên đó. thậm chí mà những cái lỗ chỗ mà nó ghê quá là anh còn cảm thấy anh tụt huyết áp hai hai anh em nhà nó viết mặn lắm thật sự là mặn lắm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 13 phe cánh quân thì là đấy là Thái Bình Thiên Quốc phải không? Ờ đúng rồi, so ra thì những cái năm đấy, những cái năm Thái Bình Thiên Quốc là những cái năm đánh Pháp ở mình phải không nhỉ? Đúng rồi, hình như thế đấy. Hình như thế. Anh anh học lịch sử ngu lắm. Nhưng mà anh có hay anh có xem một cái bộ anh ngày xưa anh xem bộ phim Thái Bình Thiên Quốc là anh nhớ hình như nó cũng diễn ra trong cái giai đoạn này. Anh thích ít lỗ, một lỗ thôi nhưng nhiều lỗ anh sợ.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 Ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái, cái, cái thâm sâu ở trong đó Nó là cái gì à. Cái nguyên ủy thâm sâu Ở trong đó nó là cái gì Nha. Và liệu rằng là ai sẽ là người cứu Cả cái làng ở đây Ok à, Xin phép anh chị em là chúng ta sẽ nghỉ thôi Tại vì bây giờ cũng muộn rồi lại. Cảm ơn Vũ Thanh Bình Cảm ơn ly cà phê của Vũ Thanh Bình Super chat. À, anh nghĩ thôi anh anh anh đau cái gáy quá rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net